Các bạn đôi mắt trong suốt của la tình uyển quét qua mấy tấm hình Đó là sắp hình cô trên a đưa cho Nam nay cho Công hôm Ngạo vào buổi sáng buổi t hình là dự thiên tuyết cùng bùi vũ chết ở bên trong khách sạn ngày đó hai người dây xưa hết sức nóng bỏng khiến người nhìn phải đỏ mặt tới mang tai lúc đó n a m công n gạo đang bị n a m công kình hiên chọc giận đến nỗi nổi trận đôi đình từ cửa sổ trơ mắt nhìn anh đứng ở cổng lớn nắm tay người phụ nữ kia kéo vào nhà quả thật muốn tìm người tống bọn họ ra ngoài nhưng rồi ông ta lại bận tâm làm vậy có năng đưa tới hỗn loạn hay không khi ấy là t ạ h nguyền chỉ cười yếu ớt tuyệt vọng nói bác trai kỳ hiên h đối xử với cháu như thế nào bác vẫn luôn nhìn ư ợ ở trong mắt nếu như anh ấy thật sự không muốn định ra ngày cưới bác không có cách nào bức bách anh ấy muốn hủy bỏ hôn ước cháu cũng không có cách nào ngăn cản rất xin lỗi cháu không có d u y ê n phận làm con dâu của bác có lẽ cháu nên tin tưởng thiên tuyết có thể thu hồi tâm tư sẽ không làm loạn cùng đàn ông ở bên ngoài nữa một lòng một dạ với kỳ hiên cũng như toàn tâm toàn ý làm con dâu của bác quyển nha đầu năm đó nếu không phải là anh la giúp đỡ nhà bác thì bác đã sớm rơi đài bò dạy không nổi chứ đừng nói đến còn có thành tựu lớn như ngày hôm nay thế mà còn diễn xuất do vẹn chung chinh cương liệt chắc hẳn tình hiên cũng là bị cô ta lửa gạt xoay quanh bác phải nhanh chóng xử lý cô ta bằng không tình hiên sẽ tiếp tục hồ đồ thêm nữa lai t à n h nguyện khẽ kinh nhạc đe mắt trong trẻo thoáng qua chốt sợ hãi bác trai bác tính tính xử trí thiên thuyết như thế nào có lẽ cô ấy cũng chỉ là nhất thời ham muốn hào quang nhà giàu quyền thế nên mấy dây dưa không rõ cùng tình hiên nhưng ít nhất cô ấy chưa từng làm chuyện xấu bác trai bác sẽ không điểm này cháu không cần phải lo làm công ngạo khoát k h á t tay lạnh lùng nói người phụ nữ này nên chịu trừng phạt gì trong lòng bác có tính toán chỉ cần đ ư a bé kính hiên kia nghe lời thì chuyện gì cũng không có nếu cô ta ngoan ngoãn giao tiểu ảnh cho bác thì cũng không có chuyện gì nếu không hơ trong khoảng thời gian này cháu không nên suy nghĩ gì hết ngoan ngoãn trở về chuẩn bị hôn lễ sáng sớm ngày mai tin tức cũng sẽ được thả ra hôn lễ của cháu và kính hiên nhất định bác nam cung sẽ để cho cháu được phong phong quang quang tuyệt đối không để cho cháu chịu uất ức nam cung ngạo vỗ vỗ b ả vai của la tình uyển trong n ư ớ mắt vần đục có sự thưởng thức cùng c ư n g triều khuôn mặt xinh đẹp của la t ì n h uyển có phần lo lắng nhưng vẫn nở nụ cười nhàn nhạt, nhạt bác trai cháu còn có một thỉnh cầu la t ì n h uyển nhẹ giọng nói cháu nói cháu nghĩ không nên thật sự thương tổn thiên tuyết dù sao cũng đều là phụ nữ cháu hiểu cậu ấy cũng vì là sinh tồn vì muốn cho bảo bảo của mình trải qua cuộc sống tốt hơn nên mới có ý nghĩ muốn đồng thời leo lên k ì n h hiên cùng nghệ sĩ dương cầm hai người đàn ông này dù sao thì làm vậy sẽ có đường lui bác trai cháu biết rõ t h i luận của bác trong đôi mắt trong suốt của la tỉnh uyển thoáng qua chút thống khổ cắn môi nhớ lại những lời nói lạnh lùng hung hăng đâm vào vết thương còn có những ngày chờ đợi cùng sự ẩn nhẫn kia hôm nay chẳng phải cô ta đã có thể đưa tay vén m â mờ nhìn vầng trang tỏ đó sao giờ khắc này dưới ánh đèn cô gái dịu dàng mảnh khảnh lộ ra vẻ mong manh yếu ớt nhà đầu về sau có bác che chở cho cháu trong nhà này cháu không cần sợ cái gì hết cháu là người có tư cách làm thiếu phu nhân của nhà nam cung nhất bác không có nhìn lầm lời nói của nam cung ngạo sâu xa thành khẩn mà giờ phút này đứng bên ngoài cửa sổ đôi mắt đỏ như máu của nam cung đình hiên lộ ra vẻ như muốn giết người tay chống trên vách tường chậm rãi siết chặt la tình nguyện đây chính là thủ đoạn của cô đó sao à quả nhiên khiến cho người ta ghê tởm đến cực độ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.